Thám tử Sherlock Holmes Tác giả Conan Doyle Người đọc Bá Trung Lời giới thiệu Sherlock Holmes xuất hiện lần đầu năm 1887. Từ đó đến nay, những tác phẩm của Conan Doyle viết về nhân vật cự phách này đã được dịch ra đến hơn 50 thứ tiếng và tái bản không biết đến bao nhiêu lần. Sau Conan Doyle, một số tác giả truyện trinh thám nổi tiếng khác như Agatha Christie với thám tử Hercule Poirot, Dorothy Sayers với bác tước Peter Wimsey, Raymond Chandler với luật sư Philip Marlowe, vân vân. Cũng được nhiều người đọc và nhiều nước biết đến, nhưng không ai được hoan nghênh và yêu thích như Doyle với nhân vật Sherlock Holmes của ông. Thật khó nói được đầy đủ tại sao những tác phẩm về Sherlock Holmes lại thành công đến như vậy. Đối với nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau như thế. Có phải do tính cách dân dã, phổ cập của chúng không? Hay do sự thách thức trí tuệ đề ra cho người đọc trước những bài toán phức tạp của vụ án? Cũng có thể là do những đoạn kết rất quá hậu, bao giờ cái thiện cũng thắng cái ác, cái chính nghĩa thắng cái hung tàn. Cũng có thể là do sự hồi hộp tạo cho người đọc khi theo dõi những tình tiết, đầy kịch tính của cuộc khám phá bí mật theo đuổi bắt giữ thủ phạm Cũng có thể vì sự mê thích khi thấy một thám tử đại tài chỉ nhờ trí thông minh sắc bén của mình mà phăng ra được những đầu dây mối nhợ của một câu chuyện tưởng như cực kỳ bí hiểm mà hóa ra lại quá là đơn giản mà mình không nghĩ ra Và cuối cùng cũng có thể là do đã đem lại cho người đọc những phút thoải mái bình yên thoát khỏi những chuyện lo lắng sầu muộn, những lo toan không dứt của cuộc sống đời thường. Có lẽ người ta đọc Arthur Conan Doyle đi theo Sherlock Holmes là vì tất cả những cái đó, hay tóm lại trong một câu, vì sự hấp dẫn kỳ lạ của nhân vật này và điều đó cắt nghĩa được sức sống mãnh liệt của nó, vượt thời gian, vượt không gian. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Văn Nghệ, thành phố Hồ Chí Minh Một vụ mất tích kỳ lạ Lúc này anh có một vụ nào không? Cả một lố, toàn là những vụ quan trọng nên chẳng có một chút hứng thú nào cả. Thường thường chỉ trong những vụ kém quan trọng, chúng ta mới thi thố được ốc quan sát và khả năng phân tích nguyên nhân và hậu quả. Khi tội ác càng lớn, thì nguyên nhân lại càng giản dị dễ hiểu. Đó là nguyên tắc. Nhưng có lẽ chỉ trong vài phút nữa Chúng ta sẽ có một nữ thân chủ Holmes rời khỏi ghế bành Đến đứng sau bức mảnh Hướng mắt xuống con đường ảm đạm Nhìn qua vai anh Tôi thấy một thiếu phụ Thân hình đẫy đà Đang đứng trên lề đường đối diện Nàng đội nón rộng vành Được trang điểm bằng một cọng lông chim lớn màu đỏ Nàng nhìn lên cửa sổ phòng chúng tôi Với một vẻ do dự Thân hình nàng đong đưa Thình lình nàng chạy băng qua đường Và tiếng chuông cửa gieo vang Tôi đã từng biết loại triệu chứng này rồi Holmes nói Vừa ném tàn thuốc lá vào lò sưởi. Người thiếu nữ này đang ở trong một tình trạng bối rối Vì một vấn đề tình yêu Nàng muốn được giúp đỡ Nhưng không biết có thổ lộ câu chuyện của mình ra trong Có tiếng gõ cửa Và người hầu vào thông báo Có cô Mary đến Holmes lịch sử đón tiếp nàng Anh đóng cửa lại Mời nàng ngồi Thưa cô, với cặp kính cận, cô có cực nhọc lắm không? Khi phải đánh máy quá nhiều. Đó là lúc đầu, bây giờ tôi có thể đánh máy mà không cần nhìn vào bàn máy. Nàng trả lời một cách tự động, không chú ý đến tính cách đặc biệt của nó. Nhưng vừa nói xong, nàng bỗng giật nảy mình đưa mắt nhìn bạn tôi với một vẻ kinh ngạc. Ông Holmes, phải chăng người ta đã nói với ông về tôi? Nếu không làm sao ông có thể biết được điều đó? Không có gì quan trọng cả. Holmes cười đáp, Nghề nghiệp bắt buộc tôi phải biết nhiều điều. Và lại, nếu không thì cô đâu có đến đây tìm tôi? Thưa ông, tôi đến tìm ông do lời giới thiệu của bà st Ông đã tìm ra được chồng của bà ấy một cách dễ dàng, trong khi mọi người, kể cả cảnh sát, đều cho là ông ta đã chết. Ồ, thưa ông Holmes, tôi không giàu, nhưng mỗi năm tôi được hưởng 100 bảng. Ngoài ra, tôi còn có tiền công đánh máy. Tôi sẵn sàng trả cho ông bao nhiêu cũng được miễn là ông tìm ra... Ông Homer dùm tôi Vì sao cô có vẻ quá hấp tấp vậy? Holmes đan mười đầu ngón tay vào nhau Và đưa mắt nhìn lên trần nhà Một lần nữa Mary lại biểu lộ một sự kinh ngạc Đến sự sốt Ông Windy cha của tôi Chẳng quan tâm gì đến việc này cả Ông ấy không muốn tôi báo cảnh sát Cũng không muốn tôi đến gặp ông Ông ấy nói rằng việc này không có gì nghiêm trọng Tôi đã nổi giận và chạy thẳng đến ông Holmes nói, cha của cô à? Chắc là cha ghẻ của cô chăng? Phải, tôi gọi ông ấy bằng ba, nhưng ông ấy chỉ lớn hơn tôi có năm tuổi. Mẹ cô vẫn còn sống chứ? Vâng, bà rất khỏe mạnh, thưa ông. Tôi không được vừa lòng khi thấy mẹ tôi tái giá quá sớm, nhất là tái giá với người đàn ông kém bà 15 tuổi. Cha ruột tôi là thợ sửa ống và đặt ống ở Tottenham Court, Ông để lại cả một cơ sưởng đang hoạt động tốt. Mẹ tôi tiếp tục điều khiển cơ sưởng này với sự phụ tá của người đốc công là ông Hadi. Nhưng khi bà gặp ông Nguyên đi, bà liền bán cơ sưởng và theo vẻ với ông ấy. Phải chăng số lợi tức hàng năm của cô là do cơ nghiệp của cha cô để lại? Ồ không, đó là gia tài của chú Nết ở Tân Tây Lan. Những chứng khoán trị giá tổng cộng 2.500 bảng với 4,5% tiền lợi Tôi chỉ lãnh số tiền đó thôi. Câu chuyện của cô làm cho tôi thích thú. Xem nào, như thế mỗi năm cô lãnh được 100 bảng và tiền công đánh máy. Với hai số tiền ấy, một thiếu nữ độc thân có thể sống thoải mái, thỉnh thoảng đi du lịch hoặc mua sắm một vài món đồ, phải không? Vâng, nhưng hiện giờ tôi còn ở chung với mẹ tôi và ông Winnie. Do đó tôi để cho hai ông bà hưởng số tiền lời ấy, cho đến khi nào tôi có gia đình riêng. Cứ mỗi tam cá nguyệt. Ông Windy đi lãnh số tiền lời của tôi đem về cho mẹ tôi. Còn tôi, tôi chỉ tiêu xài số tiền đánh máy. Cô đã cho tôi biết rất rõ ràng về tình trạng của cô, Holmes nói. Và bây giờ, đây là bác sĩ Watson, bạn thân của tôi. Cô đừng e ngại gì cả, cứ tự nhiên kể lại cuộc giao thiệp giữa cô và ông Homer. Đôi má của Mary hơi ửng đỏ một chút. Khi cha tôi còn sống... Các công nhân khí đốt thường gửi thiệp mời cả gia đình tôi đến khiêu vũ. có mấy giờ, họ gửi thiệp mời mẹ tôi và tôi. Ông Windy chẳng bao giờ muốn chúng tôi đi đâu cả. Lần này, tôi nhất quyết đi dự. Ông tìm đủ cách để bác bỏ. Sau cùng, thấy tôi không chịu đổi ý, ông ta bèn lên đường đi pháp công tác cho công ty của ông ta. Mẹ tôi và tôi bảo ông Hadi đưa chúng tôi đi dự buổi khiêu vũ. Và tôi đã gặp anh Hô ở đó. Từ Pháp trở về, ông bố ghẻ rất giận dữ khi được biết cô đã dự buổi khiêu vũ hôm đó. Ồ không, ông ta chỉ cười và nhún vai, ông ta còn nói rằng không nên cấm một người phụ nữ làm điều gì họ thích, bởi vì có cấm thì họ cũng vẫn làm. Tốt. Ngày hôm sau, Hume đến thăm chúng tôi, sau đó chúng tôi có gặp lại ông ấy một lần nữa. Nghĩa là chúng tôi đã gặp nhau hai lần và đã đi dạo với nhau. Nhưng khi cha ghẻ tôi trở về, Hume không thể đến nhà thăm tôi nữa. Sao vậy? Bởi vì cha ghẻ tôi không thích khách khứa đến nhà. Nhưng tôi nói với mẹ tôi rằng tôi muốn có gia đình. Ông hôm không tìm cách gặp lại cô sao? Thế này, cha ghẻ tôi lại phải đi Pháp trong một tuần lễ. hôm viết thư nói rằng nên chờ đợi cho cha ghẻ tôi đi đã, rồi hãy gặp nhau. Trong thời gian chờ đợi chúng tôi vẫn viết thư cho nhau. Mỗi buổi sáng, tôi đích thân ra hộp thư lấy thư. Do đó cha ghẻ tôi chẳng hay biết gì cả. và thời gian đó cô đã hứa hôn với ông Homer chưa? Ồ có, chúng tôi đã hứa hôn với nhau ngay từ buổi đi dạo đầu tiên. Homer là thủ quỹ trong một văn phòng ở đường Little Hall. và văn phòng nào? Thưa ông, đây chính là điều làm cho tôi hoang mang nhất. Tôi không biết đó là văn phòng nào. Vậy thì ông ấy ở đâu? Ông ấy ngủ ngay tại chỗ làm việc của ông ấy. Cô không biết địa chỉ của ông ấy không? tôi chỉ biết đó là đường liderol vậy cô gửi thư đến địa chỉ nào đến sở bưu điện ở đường liderol hộp thư lưu trữ anh ấy bảo rằng nếu tôi gửi thư đến văn phòng thì anh sẽ bị các bạn đồng nghiệp chế nhạo tôi đề nghị sẽ đánh máy những bức thư của tôi giống như những bức thư của anh ấy gửi cho tôi vậy nhưng anh ấy không chịu bảo rằng khi đọc những bức thư do chính tay tôi viết anh ấy có cảm giác như được ở gần bên tôi thưa ông holmes Điều này chứng tỏ anh ấy yêu thương tôi đến mức nào, và luôn luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Rất hay, cô có thể nhớ lại những chi tiết nhỏ nào khác về ông Homer không? Thưa, đó là một thanh niên rất nhút nhát, vì thế anh ấy thích đi dạo vào buổi tối hơn là ngay giữa ban ngày. Anh ấy rất nhu mì, ngay cả đến tiếng nói cũng nhỏ nhẹ, dường như lúc nhỏ có bị chứng viêm họng làm cho cổ họng bị yếu đi, do đó anh ấy có một giọng nói hơi thì thầm. không được rõ ràng lắm. Luôn ăn mặc đàng hoàng, sạch sẽ và giản dị. Mắt của anh ấy cũng không được tốt. Lúc nào anh ấy cũng phải mang một cặp kính màu. Tốt lắm. Và chuyện gì đã xảy ra khi cha cô trở về? Trước đó, anh Homer đến đề nghị cửa hành hôn lễ trước khi cha ghẻ tôi trở về. Anh ấy có vẻ gấp rút lắm. Anh ấy bảo tôi đặt bàn tay lên quyển kinh thánh, hứa rằng sau này, dầu cho có việc gì xảy ra, tôi sẽ. luôn luôn trung thành với anh ấy. Mẹ tôi cho rằng đó là một dấu hiệu đẹp đẽ của tình yêu. Ngay từ lúc đầu mẹ tôi đã có thiện cảm với anh ấy. Tôi hỏi cha ghẻ tôi có ý kiến gì về việc này, bà hứa sẽ dàn xếp với ông ấy. Điều này không làm cho tôi thích lắm, tại sao tôi lại phải xin phép cha ghẻ tôi để kết hôn? Nhưng tôi cũng viết thư cho ông ấy ở Bordeaux, nơi công ty ông ấy có văn phòng đại diện. Lá thư được gửi trả lại cho tôi ngay trong buổi sáng ngày hôn lễ. Ông ấy không chịu nhận thư à? Không, ông ấy lên đường đi anh trước khi lá thư đến bọc đồ. Thật không may mắn. Vậy là hôn lễ đã được dự tính cử hành vào ngày thứ sáu vừa qua. Vâng, hôn lễ đã được dự tính cử hành ở nhà thờ. Và sau đó, chúng tôi sẽ dự một bữa ăn trưa gia đình tại khách sạn. Homer đến nhà tôi đón chúng tôi. Anh đỡ mẹ tôi và tôi lên chiếc car. còn anh thì nhảy lên một chiếc xe ngựa bốn bánh đang đậu gần đấy. xe của chúng tôi đến nhà thờ trước. khi chiếc xe ngựa bốn bánh hiện ra, chúng tôi trông đợi anh Homer xuống xe, nhưng trông mãi chẳng thấy. người đánh xe quay đầu nhìn vào bên trong xe. anh Homer đã biến mất. người đánh xe bảo rằng ông ta chẳng hiểu gì cả, rằng chính mắt ông ta đã trông thấy người khách nhảy lên xe. chuyện này đã xảy ra hôm thứ sáu vừa qua. Và cho đến nay tôi vẫn không được một tin tức gì cả về anh Homer Tôi có cảm giác rằng cô đã bị lừa gạt một cách hết sức bị ổi Holmes nói Ồ không thưa ông, anh ấy quá tốt và quá ngay thật Này nhé, suốt cả buổi sáng hôm đó anh ấy không ngừng lặp đi lặp lại với tôi rằng Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, tôi phải luôn luôn trung thành với anh ấy Rằng dẫu có một biến cố bất ngờ nào chia cách hai chúng ta Tôi phải luôn luôn nhớ rằng tôi là của anh ấy Và sớm hay muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm lại với tôi Có lẽ đây là một câu chuyện thật kỳ lạ Trong một buổi sáng của ngày hôn lễ Nhưng những sự việc xảy ra sau đó Đã cho chúng ta thấy tất cả ý nghĩa của nó Như thế, theo ý cô thì Homer đã gặp phải một tai nạn bất ngờ thừa phải, nhưng cô không hề biết gì Về cái điều nguy hiểm mà ông ấy đã tiến đoán Hoàn toàn không Mẹ cô đã phản ứng như thế nào trong vụ này? Bà rất giận dữ. Bà bảo tôi đừng bao giờ nhắc đến cái tên ấy trước mặt bà nữa. Cô có cho cha ghẻ cô biết chuyện này không? Có. Ông ấy cũng cho rằng có một điều gì đó đã xảy ra. Và ông ấy bảo đảm rằng chỉ trong thời gian ngắn tôi sẽ được biết tin tức về hôm Ông ấy nói với tôi. Không có lý do gì một người đàn ông đã đưa con đến tận ngưỡng cửa nhà thờ rồi lại bỏ rơi con một cách ngang xương như vậy. Thưa ông... tại sao chuyện này lại có thể xảy ra tôi sẽ giải quyết vụ này holmes nói vừa đứng dậy tôi tin chắc sẽ đạt được kết quả nhưng trước mắt cô hãy cố gắng xóa bỏ cái tên hôme ra khỏi tâm trí của cô hãy quên ông ta một cách hoàn toàn cũng như ông ta đã hoàn toàn ra khỏi cuộc đời của cô vậy ông nghĩ rằng tôi sẽ không còn gặp lại ông ấy không nhưng điều gì đã xảy ra cho ông ấy tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau Tôi muốn có một bản mô tả đúng đắn hình dạng của ông ấy và một trong số những lá thư của ông ta. Trên báo ngày thứ bảy vừa qua có đăng một bản tin tìm người mất tích với những chi tiết về hình dạng của anh ấy. Đây là bản tin được cắt ra và bốn lá thư của anh ấy. Cảm ơn cô. Địa chỉ của cô. 31 Lyon Place, Camberwell. Ông Homer không hề cho cô biết địa chỉ của ông, còn cha ghẻ của cô... ông ấy làm việc ở đâu? ông ấy làm đại diện thương mại cho công ty West House MacBean ở đường Fanchurch. Cảm ơn cô. Lời tường thuật của cô rất rõ ràng và đầy đủ. Xin cô nhớ lời khuyên của tôi. Hãy quên đi tất cả câu chuyện này. Đừng bao giờ để nó ám ảnh cuộc đời của cô nữa. Cảm ơn ông, thưa ông Holmes. Nhưng không thể được. Tôi phải tin tưởng anh Holmes. Mặc dù trông nàng có vẻ xoàng xính với chiếc nón rộng vành kỳ dị và gương mặt hơi ngây thơ chất phác, tấm lòng trung thủy của nàng có một cái gì đó cao quý làm cho người ta phải kính trọng. Mary đặt xấp thư của nàng lên bàn và ra về sau khi hứa sẽ trở lại bất cứ lúc nào chúng tôi cần đến nàng. Holmes ngồi im lặng một lúc lâu, hai bàn tay đan vào nhau, hai chân duỗi thẳng, nhìn đăm đăm lên trần nhà, vẻ mặt chìm đắm trong suy tư. Tôi phát biểu một nhận xét. Anh đã đọc thấy nơi nàng vô số những điều mà tôi hoàn toàn không thấy được. Không phải là không thấy được, chỉ vì anh không chú ý đến chúng đấy thôi. Anh không nhìn. Chính vì thế mà anh không nắm được cái chính yếu. Nào, bây giờ anh hãy thử mô tả lại nàng cho tôi xem. Nàng đội một chiếc nón rộng vành màu xám đá bảng, được trang trí bằng một cọng lông chim màu đỏ gạch, chiếc áo jacket, Màu đen có gắn những hạt ngọc chai Cũng màu đen Nàng mặc một chiếc áo dài màu nâu Sậm hơn màu cà phê Cổ áo và hai cánh tay Có một miếng vải lông nhỏ màu đỏ tía Đôi găng màu xám bị mòn Ở ngón trò bên mặt Tôi không có quan sát đôi giày của nàng Nàng mang một đôi bông tai nhỏ Bằng vàng Holmes vỗ tay khen ngợi Tuy giọng nói của anh có vẻ hơi chế nhạo Watson Anh tiến bộ nhiều đấy Sự thật, anh gần như không bỏ sót chi tiết nào cả, ngoại trừ một chi tiết khá quan trọng. Nhưng tôi khen anh đã có cái nhìn đúng về màu sắc. Anh đừng bao giờ tin tưởng vào cái cảm giác tổng quát đầu tiên của mình mà phải tập trung sự chú ý vào những chi tiết. Khi tôi quan sát một phụ nữ, trước hết tôi nhìn vào hai cánh tay áo. Anh đã nhận xét đúng, nàng có miếng vải lông trên hai cánh tay áo, và vải lông là một yếu tố có ích. bởi vì nó giữ được những dấu vết. Nếu chú ý hơn một chút, anh sẽ thấy cái lằn nếp đôi ở phía bên trên cổ tay áo một chút, nơi mà người đánh máy tựa tay vào bàn. Kế đó, quan sát gương mặt nàng, tôi để ý dấu vết của một chiếc kính cặp mũi. Tôi bèn đưa ra một nhận xét về tình trạng cận thị của nàng và về chiếc máy đánh chữ. Một nhận xét khiến cho nàng phải kinh ngạc vì nó trúng ngay chốc. Tôi cũng kinh ngạc nữa. Sau đó, Nhìn xuống đôi giày, tôi phải ngạc nhiên và chú ý. Đó là một đôi giày bốc tin cao cổ, nhưng một chiếc thì chỉ được cài ở hai nút phía dưới, còn chiếc kia thì chỉ được cài ở nút thứ nhất, thứ ba và thứ năm. Khi anh thấy một thiếu nữ ăn mặc sang trọng như thế, mà lại ra đường với một đôi giày chưa được cài nút đàng hoàng, anh sẽ đoán biết nàng đã ra đi một cách rất vội vã. Nhưng bây giờ xin anh vui lòng đọc cho tôi bản tin giao vặt mô tả hình dạng của hôm này. Tôi đưa miếng báo cắt đến gần đèn và đọc. Một người đàn ông tên Homer đã mất tích vào buổi sáng ngày 14, cao gần 1m70, thân hình cân đối, nước da vàng, tóc đen, đầu hơi hói, râu mép và dâu má rậm, mang kính màu, giọng nói hơi khó nghe. Như vậy đủ rồi, Holmes nói. Bây giờ chúng ta hãy xem qua những lá thư. Nội dung của chúng xoàng xính đến phát chán và không cho chúng ta biết gì về Homer cả. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý. Tất cả những lá thư đó đều được đánh máy. Đúng, nhưng đây là chi tiết quan trọng nhất. Ngay cả chữ ký cũng được đánh máy. Bạn hãy xem hai chữ Homer được đánh máy rất rõ ràng ở phía dưới lá thư. Có ghi ngày tháng, nhưng địa chỉ thì chỉ được ghi một cách mơ hồ là đường Little Các chi tiết về chữ ký này có một ý nghĩa rất quan trọng. Ý nghĩa như thế nào? Có lý nào anh không nhận thấy tầm quan trọng của nó? Có lẽ ông Homer làm thế là để có thể chối bỏ chữ ký của mình trong trường hợp bị đưa ra tòa về tội đơn phương hủy bỏ hôn ước. Không phải như thế. Nhưng tôi chỉ cần viết hai lá thư là sẽ giải quyết xong vấn đề. Lá thứ nhất gửi cho một công ty ở trung tâm thương nghiệp London. Lá thứ nhì gửi cho người cha ghẻ của Mary yêu cầu ông ấy đến gặp chúng ta vào lúc 6 giờ chiều ngày mai. Trong khi chờ đợi, Chúng ta hãy tạm thời xếp cái vấn đề nhỏ bé này vào ngăn tủ và khóa lại. Suốt cả ngày hôm sau, tôi mắc bận chăm sóc cho một bệnh nhân rất nặng. Mãi đến gần 6 giờ chiều, tôi mới được rảnh, liền nhảy lên một chiếc xe ngựa. Khi tôi bước vào, anh đang nằm gọn lòn trong chiếc ghế bành, ngủ gà, ngủ gật. Trung quanh anh ngột ngang vô số những chai lọ, ống nghiệm và một mùi axit chlorhydric còn phảng phất trong không khí. Thế nào, bạn đã tìm ra chưa? Tôi hỏi. Tìm ra rồi, đó là chất sulfat barium. Không không. Tôi muốn hỏi về cái vụ bí mật của ông Homer kia. À, cái vụ bí mật đó hả? Thế mà tôi cứ tưởng anh hỏi kết quả những thí nghiệm hóa học. Cái vụ đó chả có gì là bí mật cả. Điều làm cho tôi bực tức là trong trường hợp này không có điều luật nào được tru liệu để trừng phạt tên đèo giả đó. Vậy hắn là ai? Và tại sao hắn đã bỏ rơi nàng? Holmes mở miệng toàn trả lời thì có tiếng bước chân ngoài hành lang và tiếng gõ cửa. đó là cha ghẻ của cô Mary. Ông ta đã trả lời rằng ông ta sẽ đến đây vào lúc 6 giờ chiều. Xin mời vào. Khách là một người đàn ông vạm vỡ, cao trung bình, chạc 30 tuổi, gương mặt vàng nhạt, trụi lùi, không có râu mép, râu cằm hay râu má gì cả. Ông ta có một vẻ dịu dàng, giả tạo, đôi mắt xám rất linh hoạt và sắc sảo, ném một cái nhìn dò hỏi về phía chúng tôi. Đoạn ông ta đặt nón lên trước tủ bút phê. hơi nghiêng mình một chút và ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Xin chào ông Wendy, có phải lá thư đánh máy xác nhận ông bằng lòng đến đây gặp chúng tôi là của ông không? Thưa ông phải. Tôi đến hơi trễ một chút nhưng tôi không làm chủ được thì giờ. Tôi rất lấy làm tiếc rằng con tôi đã đến quấy rầy ông vì cái việc nhỏ nhặt này. Thật vậy, tôi thấy không nên đem chuyện xấu của gia đình mình phơi bày ra cho người ngoài biết. Dĩ nhiên ông chỉ là một thám tử tư, không dính líu gì. cả với cảnh sát nhưng dầu sao tôi cũng không thích thấy người ta làm dùm beng lên chung quanh một câu chuyện buồn của gia đình tôi hơn nữa những chi phí này rất là vô ích bởi vì làm sao ông có thể tìm ra được anh chàng hôme trái lại tôi sẽ tìm ra được ông hôme ông windy giật nảy mình để rơi đôi găng tay xuống sàn nhà tôi rất mừng được nghe ông báo tin này điều đáng ngạc nhiên là những máy đánh chữ cũng có cá tính riêng biệt của chúng, những chữ của chúng đánh ra không bao giờ y hệt nhau. Có những chữ có vẻ mòn hơn những chữ khác, có những chữ chỉ mòn có một bên. Này ông, trong lá thư đánh máy của ông gửi cho tôi, tôi nhận thấy trên tất cả những chữ e đều có một vết nhòe nhỏ và tất cả những chữ t đều có dấu gạch ngang hơi mờ. Tôi còn đếm được 14 đặc điểm khác, nhưng hai đặc điểm vừa kể là nổi bật nhất. Ở văn phòng chúng tôi sử dụng cái máy chữ đó để đánh tất cả những thư tín của chúng tôi. Chắc chắn là nó không còn được tốt lắm. Trong khi trả lời, đôi mắt sắc sảo của ông ta nhìn Holmes đăm đăm Và bây giờ tôi sẽ trình bày cho ông xem một trường hợp thật là thú vị. Đây, bốn lá thư đều được đánh bằng máy. Trong mỗi lá thư, bên trên những chữ E đều có những vết nhòe nhỏ và tất cả những chữ T đều có dấu gạch ngang không được rõ. Nếu ông chịu khó lấy chiếc kính lúp của tôi để xem, tôi sẽ chỉ cho ông thấy 14 đặc điểm khác mà tôi đã nói với ông lúc nãy. Ông Nguyên đi, liền đứng phát lên và chụp lấy chiếc nón của ông ta. Ông Holmes, tôi không có thời giờ rảnh để nói những chuyện tầm phào. Nếu ông có thể bắt được Homer thì hãy cứ bắt đi rồi báo tin cho tôi biết. Chắc chắn là như thế, Holmes đáp, vừa lẹ làng đứng lên khóa trái cửa lại. Ông nên biết rằng tôi đã bắt được Homer rồi. Sao? Ở đâu? Ông Nguyên đi kêu lên bằng một giọng thẳng thốt, gương mặt nhợt nhạt, nhìn ráo rác khắp chung quanh, như một con chuột bị xa bẫy. Ồ, không sao, không sao cả. Holmes đáp bằng một giọng ngọt lịm. Ông Nguyên đi, bây giờ ông không còn cách nào để thoát được nữa. Tất cả đều đã quá rõ ràng. Nào, bây giờ ông hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Ông Nguyên đi ngồi phịch xuống, gương mặt tay mét. Chán ướt đẫm mồ hôi Pháp pháp luật không thể làm gì được tôi Ông ta nói lắp bắp Có thể là pháp luật không làm gì được ông Nhưng hành động của ông thật là vô cùng đê tiện Tàn nhẫn và ích kỷ Tôi sẽ kể lại sự việc từ đầu đến cuối Và nếu tôi có sai chỗ nào Thì ông cứ việc sửa Ông đi ngồi thu mình trong chiếc ghế bành Hoàn toàn mất hết tinh thần Holmes bắt đầu nói Hai tay thọc vào túi quần Hai chân gác lên góc lò sưởi. Người đàn ông đó đã kết hôn với một người đàn bà lớn tuổi hơn ông ta rất nhiều, chỉ vì tiền. Người đàn bà có một cô con gái riêng còn ăn sống chung trong nhà với họ. Và cặp vợ chồng đó được hưởng số tiền 100 đồng bảng lợi tức hàng năm của cô gái. Đó là một số tiền khá lớn đối với họ. Và họ muốn được hưởng nó mãi mãi. Dĩ nhiên, khi cô gái lập gia đình riêng, người cha ghẻ sẽ không còn được hưởng số tiền đó nữa. Ông ta bèn tìm cách ngăn cản việc lập gia đình của cô gái. Thoạt đầu, ông ta ngăn cấm không cho nàng giao thiệp với những chàng trai cùng lứa tuổi. Nhưng sự ngăn cấm này không có hiệu lực được lâu. Một hôm, cô gái nổi lên chống lại sự độc đoán của người cha ghẻ và báo cho ông ta biết quyết định của nàng đi dự một buổi khiêu vũ. Trước tình thế này, đầu óc thông minh của người cha ghẻ liền nghĩ ra một kế. với sự đồng lõa giúp đỡ của bà vợ và lợi dụng tình trạng cận thị của cô gái ông ta bèn cải trang thành một người đàn ông khác mang một cặp kính màu đeo một bộ râu dạ và biến giọng nói bình thường của mình thành một giọng nói thì thầm êm dịu ông ta đến dự buổi khiêu vũ làm quen với cô gái và tự giới thiệu mình là ông hôme thế là người cha ghẻ đã đóng vai trò một kẻ si tình cô con gái riêng của vợ mình Để gạt ra ngoài bất cứ anh chàng nào muốn lăm le tán tỉnh cô. Lúc đầu đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Ông Wendy nói bằng một giọng riêng dị. Vợ tôi và tôi, chúng tôi không ngờ cô ấy lại có một tâm hồn dễ say mê đến thế. Có lẽ. Nhưng dầu sao nàng cũng đã say mê ông Homer. Tin rằng người cha ghẻ đang ở bên Pháp, nàng không hề nghĩ có một sự sắp xếp giữa bà mẹ và ông ta để lừa gạt nàng. Và nàng còn say mê ông Homer nhiều hơn khi thấy chính mẹ nàng cũng tỏ ra rất có thiện cảm với ông ta. Sau đó, hai người đã có những cuộc gặp gỡ, những cuộc đi dạo thân mật và đã đính hôn với nhau. Tuy nhiên, sự lừa gạt không thể kéo dài mãi được. Ông Homer bèn nghĩ ra một cách kết thúc vụ này như là một bi kịch đột ngột và bí mật. Cốt ý gây cho cô gái một ấn tượng sâu xa, một xúc động mạnh mẽ, để cô không còn nghĩ đến bất cứ một người đàn ông nào khác trong tương lai. Do đó mới có cái màn ông Homer yêu cầu cô gái đặt tay lên quyển kinh thánh, thề chọn đời chung thủy với ông ta. Và cũng do đó mới có những lời nói bóng gió của ông Homer về một biến cố bất ngờ có thể xảy ra làm cho hai người phải xa nhau ngay trong buổi sáng ngày hôn lễ. Homer muốn làm cho cô Mary phải yêu thương mình chọn đời và đặt cô trong tình trạng hoang mang về số phận của người hôn phu mất tích. Mục đích của ông ta... Là làm cho cô không nghe lời tán tỉnh của bất cứ một người đàn ông nào, ít nhất là trong vòng 10 năm nữa. Như thế, ông ta sẽ còn được hưởng một trăm bạn trong một thời gian dài nữa. Ông ta đưa nàng đến tận cửa nhà thờ, đến đó tấn kịch lừa gạt phải chấm dứt. Chuyện phóng mình ra khỏi chiếc xe ngựa đang chạy thong thả không có gì là khó khăn hết. Ông Nguyên đi, tôi thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối như vậy, có sai chỗ nào không? Trong khi Holmes mải mê nói, ông Wendy đã chấn tĩnh trở lại. Ông ta đứng lên, cất tiếng cười gằn Ông Holmes, có thể là ông không sai lầm, nhưng ông đã thông minh đến thế, thì chắc phải hiểu rằng trong lúc này, nếu có kẻ nào phạm pháp, thì kẻ đó là ông, chứ không phải là tôi. Từ đầu đến cuối, tôi không hề phạm một điều gì mà pháp luật có thể can thiệp được. Nhưng ông, cho tới khi nào ông vẫn còn khóa chặt cửa phòng này, ông có thể bị thưa về tội hành hung, và giam giữ người trái phép. Đúng vậy, ông không có điều gì vi phạm pháp luật cả. Holmes đáp, vừa mở rộng cửa phòng ra. Mặc dù vậy, ông vẫn đáng bị đánh đòn. Nếu cô gái có một người anh hay một người bạn trai, chắc chắn ông sẽ bị một trận đòn như tự. Cái cười ngạo nghễ và chọc tức của Wendy làm cho Holmes nổi cơn giận dữ. Anh nói như hét, Hãy nếm thử cây gậy này. Anh với tay chụp lấy cây gậy ở gần bên, Nhưng gã lưu manh đã ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, rồi có tiếng cánh cửa ra vào của ngôi nhà đóng sầm lại. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống, chúng tôi trông thấy ông ta đang chạy như bay trên lề đường. Đúng là một tên đeo giả dạ, mặt dạn mày dày, Holmes nói, rồi phá lên cười và buông mình xuống một chiếc ghế bành. Tên này trong tương lai sẽ còn phạm thêm nhiều tội ác nữa, cuối cùng rồi hắn cũng sẽ đi đến cây cột treo cổ mà thôi. Vụ này kể ra cũng không phải là không thú vị. Tuy nhiên, tôi thú thật rằng tôi không theo kịp được những suy diễn của anh trong vụ này. Này nhé, ngay từ lúc đầu tôi thấy rõ là cái ông Homer đó có một thái độ rất kỳ quặc. Và tôi cũng thấy rõ là người duy nhất hưởng lợi trong vụ này là người cha ghẻ. Thế nhưng, hai người đàn ông đó không bao giờ gặp mặt nhau cả. Khi một người xuất hiện thì người kia biến mất. Sự kiện này là một chi tiết hướng dẫn rất quan trọng. Và rồi, cặp kính màu, bộ dâu giả, giọng nói khác lạ với giọng nói của một người bình thường. Khi xem xét đến những lá thư đánh máy với chữ ký cũng được đánh máy, tôi thấy những nghi ngờ của tôi là đúng. Người gửi những lá thư đó muốn che giấu chữ viết của mình mà cô gái đã quá quen thuộc. Tất cả những chi tiết rời rạc được sắp xếp lại và phối hợp với những chi tiết khác. dẫn dắt sự suy luận của tôi vào một chiều hướng duy nhất và anh đã kiểm chứng những chi tiết đó như thế nào tôi biết ông windy làm việc cho công ty west house Markbank ở đường fanchurch tôi có bản mô tả hình dạng của homer do comeri trao cho tôi bắt đầu loại bỏ tất cả những gì có thể ngụy tạo được cặp kính màu bộ râu giọng nói và gửi bản mô tả hình dạng đến công ty yêu cầu họ vui lòng cho tôi biết Trong số những người đại diện thương mại của họ, có ai phù hợp với hình dạng này không? Trước đó, tôi đã chú ý đến những đặc điểm của những lá thư đánh máy và tôi viết cho Windy một lá thư gửi ngay đến công ty của ông ta, yêu cầu ông ta đến gặp tôi. Như tôi đã đoán trước, ông ta trả lời tôi bằng một lá thư đánh máy và lá thư này cũng có những đặc điểm y hệt như những đặc điểm mà tôi đã nhận xét nơi bốn lá thư kia. Đồng thời, Tôi cũng nhận được của công ty Westhouse McBank một lá thư xác nhận rằng bạn mô tả hình dạng của tôi gửi đến hoàn toàn phù hợp với hình dạng của ông Wendy. Tất cả sự việc chỉ giản dị có thế thôi. Còn cô Mary? Nếu tôi nói sự thật cho cô ấy biết, cô ấy sẽ không tin đâu. Bạn có nhớ một câu tục ngữ của người ba tư không? Vào hang cọp để bắt cọp con là một điều nguy hiểm. Nhưng làm cho một người đàn bà mất hết những ảo tưởng của họ lại càng nguy hiểm hơn